Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net Nghĩ để sống lâu trăm tuổi mà mẹ em, bà ấy nhất định chịu thỏa hiệp. Không phải là hắn nhiều năm giả bệnh là có mục đích đấy chứ. Là sinh mệnh, là nhận thức sinh mệnh. Lời lạc không hề chấp mất nhìn người em trai cùng cha khác mẹ của mình, nội tâm hỗn loạn kinh ngạc, khó hiểu, mê hoặc thậm chí tin tưởng, cũng không tin tưởng trong lúc này có chút so dự bồi hồi. Rốt cuộc cậu muốn tôi nghe ra điều gì? tin cậu sẵn sàng hy sinh dâng cho tôi mọi thứ anh nên tin hắn sao tin hắn vô điều kiện giúp anh thực hiện ước muốn làm người nối nghiệp tập đoàn nếu tin thì năng lực của lôi lạc chẳng ra gì còn nếu không tin thì hắn việc gì phải cúng lôi lạc ngồi ở chỗ này tiết lộ mọi thứ coi như em nợ anh một phần tình yêu thương của cha mẹ đi nếu em làm như vậy có thể làm anh vui vẻ có thể bù lại nỗi đau trong lòng anh kia như vậy là đổ rồi Về nguyên nhân chính, hắn sẽ không nói. Nói ra, việc này sẽ khó có thể theo ý muốn. Hắn ẩn nhẫn mười mấy năm đau khổ cùng hối hận, chỉ sợ là không được. Chính hắn thì không sao, nhưng mà mẹ hắn thì không được. Nói cuối cùng, hắn chỉ có thể làm điều này để báo hiếu mẹ hắn mà thôi. Như vậy sao? Vấn đề đơn giản đến mức khó tin, nhưng lại không có điểm nào để bãi bỏ. Tin hay không, anh rất nhanh có thể quyết định, nói sao... Anh mới vừa rồi không phải nói Em nếu thật sự muốn cạnh tranh với anh Cũng không cần đến tận bây giờ mới làm Anh cần bạn không có lý do gì Để không tin em Mặt khác khúc mắc về chuyện lệ tử Cũng nhất định giao cho em xử lý Anh chỉ cần chuyên tâm chăm sóc Người anh thương yêu là được rồi Lôi lạc nhíu mày Cho dù anh có thể tạm thời tin lôi dương Không muốn cùng anh tranh đoạt Mà có thể ra lệnh dừng lại Việc mua cổ phần ở bên ngoài của tập đoàn Nhưng thật khó tin Hắn có thể giúp được chuyện lệ tử mang thai xử lý tốt. Huống hồ chính anh ở trước mặt mẹ cha là lôi minh viễn cùng Long Điền nhã tử đã thừa nhận đứa trẻ trong bụng cô là của anh. Anh yên tâm đi, em biết anh rất thương yêu lệ tử, em sẽ không làm cho cô ấy chịu ủy khuất. Lôi dương câu môi hiện nên một chút đầy ý đùa cợt. Hơn nữa, em dùng danh dự của mình ra đảm bảo cô ấy có thể yên ổn ở lại nhà Long Điền là một đại tiểu thư. Dưới ánh trăng, Trên giường bệnh, Quý Vân tranh ngủ trầm tĩnh, trên mặt còn loang lộ nước mắt. Bóng cây lay đậu ngoài cửa sổ, trang phòng, dưới những miếng kính của cửa sổ, hình ảnh lôi lạc, hiện lên cao lớn mà cô đơn. Anh lặng lặng ngồi cạnh bên giường bệnh, nắm bàn tay lạnh lẽo của Quý Vân tranh chăn ngập ái nấy cùng hối hận trong lòng, ám ảnh không ngừng hướng hắn mà đánh vào. Bác sĩ nói, cô mang thai đã 7 tuần, dùng thời gian mà tính có thể khẳng định. Đứa trẻ trong bụng cô 100% là của lôi lạc Quỷ quái Làm sao không hiểu lúc ấy anh bị quỷ ám hay sao Mới có thể nói cô có con với lôi dương Cô tại sao muốn hủy bỏ hôn ước Đứa nhỏ trong bụng đệ tử làm anh hạo tổn tâm khí Lại vô tình lạnh lùng với cô gái của chính mình Với đứa con của chính mình Lại còn tự cho Là một người đàn ông trọng tình trọng nghĩa sao Thật buồn cười Một người đàn ông tự phụ Ngay cả phụ nữ cùng con mình bảo vệ còn không được, còn có thể coi mình là một người đàn ông sao?" Cánh tay dài nhẹ nhàng lau nước mắt trên gò má tái nhợt của cô, tâm lại trước nay chưa có đau, nữ nhân này thật kiêu ngạo, nếu không phải vừa rồi anh không nghe Lôi Dương nói chuyện, cô cứ như vậy mang đứa trẻ rời khỏi anh, làm cho anh cả đời hối hận không kịp, thậm chí mang đứa nhỏ đi lấy một người đàn ông khác. Hoàng Đường khiến cho lồng ngực anh một trận chua xót nổi lên tay nắm bàn tay mềm mại của cô bất giác siết chặt nếu anh thật sự cả đời mất đi cô có đau không anh lại nghĩ nếu mình có thể bình thản đối mặt nghĩ đến anh có thể tồn tại trên thế gian này anh thật sự là ngu xuẩn mà nghĩ lại khi anh còn nhỏ đã từng ôm lấy cha mình mong cha mình hãy ở lại bên cạnh mẹ con lúc đấy anh có thể thấy ánh mắt của cha mình lạnh lùng rừng rưng cùng tuyệt tình anh không thể nào ngờ tới chút nữa, mình lại phạm phải sai lầm giống như cha anh. Lôi lạc cán răng, nắm hai bàn tay mềm mại của cô. Em có thể tha thứ cho anh không? Tình nói khàn khàn, nho nhỏ vang lên trong đêm yên tĩnh. Một giọt nước mắt rơi trên khuôn mặt tuân Mỹ của anh. Xin lỗi, anh yêu em là anh yêu em. Là thật lòng thật dạ. Cho dù ngay từ đầu, tình lấy em không phải là tình yêu. Bây giờ không thể không yêu em. Anh không dám thừa nhận là vì anh lo sợ lo sợ buồn cười không nhìn anh như một nam nhân cao cao tại thượng thế mà lại sợ hãi khi yêu một người Quý Vân Tranh từ lúc tay anh nắm tay mình liền tỉnh dậy kinh ngạc nghe anh nói trên tay chuyển đến một loại cảm giác lạnh lẽo không thôi nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net